Dương Tú người này, tuyệt đối giữ lại không được. Về phân giản tinh tru, giờ phút này thần sắc kinh hãi, đầu góc trống giống, có một loại lòng trời lở đất cảm giác. Giản văn đạo, văn chấn không rốt cục kịp phản ứng, hai người đồng thời nổ bắn ra về phía trước, văn chấn không khẽ vương tay, liền đem văn trí bình tiếp xuống dưới. Văn Chí bình trong miệng liên tục nhổ ra máu tươi, trên người kiếm thương sâu đủ thấy xương, thậm chí, có chút bộ vị liền xương cốt đều chém nát rồi, suy giảm tới nội phủ, nhận lấy cực hạn đáng sợ trọng thương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 Ngươi cho rằng thì có tư cách cùng ta văn gia tranh hùng? Hôm nay, tại đây đã bố trí xuống Thiên La địa võng, bốn phương tám hướng đều có cao giai huyền quân ẩn nốt, Dương Tú, tự coi như ngươi Diêm là phụ thể, hôm nay cũng phải chết. Giản Văn Đạo, chúng ta giết hắn đi. Giết! Giản Văn Đạo hét lớn một tiếng, cùng Văn Chấn không đồng thời tế ra linh bảo trên kiếm, thẳng hướng Dương Tú. Tứ tượng huyền diệt kiếm trận, còn khó hơn cùng tứ trọng huyền quân chống lại, Dương Tú quyết đoán đem kiếm trận vừa thu lại. Sau đó,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 Một màn này, Giản Tinh Chu thấy thật sự rõ ràng, hai mắt trừng lên, hai cái đồng tử trừng được cực lớn, thần sát hoảng sợ tới cực điểm. Đầu của hắn đều mộng, Dương Tú vì cái gì có được như thế nghịch thiên thực lực. Dương Tú rõ ràng là một người đến, như thế nào lại đột nhiên gian xuất hiện hai cái cửu trọng huyền quân. Mà ngay cả Giản Văn Đạo, Văn Trấn không nhị vị tứ trọng huyền quân, đều bị bắt giữ, Giản Tinh Chu thân là cửu trọng tụ linh, trong nội tâm sao không sợ hãi. Cửu trọng huyền quân tốc độ,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 Ta nhất định không có ly khai ngự kiếm cát Đáng tiếc, ngươi nhìn không tới rồi. Nói xong, Dương Tú khẽ lắp đầu, một cước đặt xuống. Tam trọng huyền quân Văn Chí Bình, chết. Ở đây, 10 tên huyền quân cường giả, đến tận đây toàn bộ mệnh tuyệt. Dương Tú giết 8 vị, Cao Tuấn Thần, Kim Vũ Lương, tất cả giết 1 vị. Dương Tú đánh chết Văn Trí Bình về sau, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Giản Tinh Chu. Cao Tuấn Thần, Kim Vũ Lương cũng đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Giản Tinh Chu. Khỏe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường vui vẻ. Giản Tinh Chu nhìn xem Giản Văn Đạo, Văn Trấn không chết, lại nhìn xem Dương Tú một cước giết chết Văn Chí Bình, trong lòng sợ hãi quả thực muốn làm hắn muốn điên rồi, toàn thân đều tại run rơi. Giản Tinh Chu hiện tại đã hối hận. Hối hận tới cực điểm. Biết rõ Dương Tú có cựu trọng huyền quân với tư cách người hầu, vì sao không cho Văn ra phái ra vương giả đến đây. Hơn nữa, cho dù là cao dai huyền quân, cũng đều an bài tại bốn phía xa xa.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 nhưng mới là cựu trọng tụ linh mà thôi, cho nên, Văn Hoàng Nghiệp chỉ là tại ngoại đường phụ cận tòa chấn, Lưu Ý lấy Lạc Nhật Phong tin tức. Tại Văn Hoàng Nghiệp xem ra, giản ra cùng Văn ra, đều có tứ trọng Huyền Quân Thiên Tài đệ tử xuất động, hơn nữa Văn ra bên này còn xuất động tám vị nhị trọng Tam trọng Huyền Quân, đánh chết Dương Tú. Đây còn không phải là dễ dàng, có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hắn thu được tin tức, nhưng lại Văn ra tại Lạc Nhật Phong Huyền Quân toàn quân bị diệt tin dữ. Văn thân là ngữ kiếm cấp tứ đại nội tộc một trong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 Hôm nay, buồn vương cho ngươi chết không có chỗ chôn những người này toàn bộ đều được đi theo ngươi chôn cùng. Dương Tú nhìn xem văn hoàng nghiệp, thần sắc lạnh nhạt, đạo là bọn hắn bắt cóp đồng môn đệ từ phía trước, hại tính mạng của ta tại về sau, ta bất quá là bị ép phản kích mà thôi, như thế nào? Ngự kiếm các ở bên trong, cũng chỉ hứa ngươi văn ra làm ác, không cho phép người khác trừ gian. Như là đã cùng văn ra chống lại rồi, sự tình không thể văn hồi, sốt ruột cũng không dùng, Dương Tú triệt để tỉnh táo lại.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 Đây nhất định sẽ khiến nhiều người tức giận, tất nhiên hình thành thật lớn doanh động. Đến lúc đó, giản tinh chu cùng với sở hữu tham dự mưu hại dương tú người, đều bị đinh bên trên sỉ nhục trụ, thu mọi người thoá mạn. Hơn nữa, việc này rất có thể sẽ bị miệt mái theo đuổi xuống dưới. Đến lúc đó, giản tinh thần, thậm chí, giản thành nghiệp chính mình, cũng có thể bị bắt được đến. Dù sao, mưu hại dương tú sự tình, giản tinh thần, giản tinh chu hai huynh đệ, thế nhưng mà cùng giản thành nghiệp đã từng nói qua.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 Bồn đường chủ ra tay thu thập ngoại đường phản lịch đệ tử, người một ngoại nhân, chính là thị nữ, có tư cách gì ngăn trở bồn đường chủ. Dương Tú thần sắc có chút một quái lạ, cái này tên là cơ lăng tuyết nữ tử, vẹn vẹn là xem bóng lưng của nàng, liền biết là nhân gian khó gặp tuyệt sắc mỹ nữ. Hơn nữa, tu vi của nàng cao tới sinh tử cảnh lục trọng, tu vi như thế, lại chỉ là một cái thị nữ. Dương Tú lập tức liền nhớ tới, cao Tuấn thần, Kim Vũ Lương đã từng nói qua, giang sở ca tại 60 năm trước.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 Trong hư không, xuất hiện một đạo lại một đạo khe hở. Với tư cách một đường chi chủ, Giản Thành Nghiệp thân phận không giống tầm thường, có được linh bảo chiến kiếm, vi vương cấp chúng phẩm, uy thế cực kỳ kinh người. Cơ Lăng Tuyết giờ phút này, đầy mặt sương lạnh, Giản Thành Nghiệp lời nói đối với nàng mà nói, không khác dao nhọn lưỡi dao sắc bén, thật sâu khơi dậy nàng lửa giận. Chương 565, Bá đạo. Hình đường đường chủ Tàng sắc Cơ. Giản Thành Nghiệp, người muốn chết. Cơ Lăng Tuyết khẽ quát một tiếng, Đồng dạng lục trọng vương giả tu vi, hoàn toàn bộc phát. Một đạo quang mang theo trong cơ thể nàng nổ bắn ra mà ra, cũng là một thanh linh bảo chiến kiếm, đồng dạng là vương cấp trung phẩm. Giản thanh nghiệp tồi động lên linh bảo chiến kiếm, hóa thành một đầu kim quang cự xà, trôi đến chỗ, kim quang liệt hùng, hư không nhiến nát. Cái này một đầu kim quang cự xà, uy lực cực kỳ khủng bố, dù là phía trước là một cái ngọn núi, nó tiến lên cũng sẽ thiết cắt thành mảnh vỡ. Cơ Lăng Tuyết tối động lên nàng linh bảo chiến kiếm, hóa thành một đầu hàn băng hàn dài.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 Ngươi cùng người hầu của ngươi đánh chết bạn các hai vị thiên tài Huyền Quân đệ tử, 8 vị Huyền Quân chấp sự, một vị có được Cao Gia vương giả chi tư ngoại đường đệ tử, tổng cộng 11 người, thủ đoạn cực kỳ ngoan độc, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Hiện tại, cung buồn đường chủ tiến về hình đường một đường a. Buồn đường chủ hội đem việc này tường tra được ngọn nguồn, nếu là oan uổng các ngươi, vô tội phóng thích, nếu là chứng cứ phạm tội xác thực, hình đường là các ngươi tánh mạng quy tốt. Chương 566, cùng tốn khốc huyền sâu tạt thiên.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 Hơn nữa, hàn băng lĩnh vực tạch tạch tạch, vang lên, ẩn ẩn xuất hiện với rách. Cơ lăng tuyết như lâm đại địch, thần sắc lạnh như xương lạnh, quắc, đây là giang công tử muốn gặp người, văn đường chủ, ngươi liền giang công tử mặt mũi đều không để cho sao. t e z u i e n n e t trái tim đen ú ám. Văn sùng hổ ha ha cười cười, nói, giang sở ca mặt mũi rất đáng tiền sao. Buồn đường chủ theo bản các hình pháp đổi bắt tội phạm, tại sao phải cho hắn mặt mũi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 bị chân to dâm nát lòng bàn chân, theo trên bầu trời dâm mạnh đến địa phương. Và anh, Cái này chỉ chân to cũng là nguyên khí ngưng tụ mà thành, dâm đến mặt đất, một tiếng bạo hưởng. Một đoàn khủng bố khí kình hướng 4 phương 8 hướng trùng kích mà khai, trong chốc lát khuyết tán đến ngoài ngàn mét, mặt đất bị tức kình gọ sạch một tầng, cây cối bị cả gốc thế tại rút lên, vô số bùn đất phiên cổn, thổ thạch bay tứ tung. Phương viên hơn 10 dặm mặt đất đều mãnh liệt chấn động một cái. Cùng một thời gian, văn sùng hổ vừa rồi dừng chân chỗ.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 tựa như long trời lở đất. Đương ủi mù tán đi, lại là một cái cự đại dấu chân ra hiện tại mặt, văn sùng hổ bị giẫm nát dấu chân ở giữa. Trên bầu trời, Giang Sở Ca tựa hồ vừa rồi chỉ là giẫm một con kiến, thần sắc lạnh nhạt, nói: "Giẫm ngươi thì như thế nào? Hình đường đường chủ rất giỏi sao?" Trên bầu trời, vô luận là sinh tử cảnh vương giả hay vẫn là thông huyền cảnh huyền quân, nguyên một đám khỏe mắt có rũm. Giang Sở Ca tuy nhiên danh chấn đông cực vực, nhưng hắn kỳ thật rất ít ra tay.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 Dù là hắn xuyên lấy có thể kháng cự cao giai vương giả một kích trận pháp báo bảo, cũng không dùng được, bị giẫm được người bị thương nặng. Liên nổ ra mấy ngụm máu tươi, Văn Sùng hổ mới từ thổ thạch trong đứng dậy, hắn bị thương rất nặng, nhưng cũng không có bởi vì Giang Sở Ca thực lực cường đại mà khuất phục. Hắn ngẩn đầu nhìn lên trời, nhìn hằm hầm lấy Giang Sở Ca, quát: "Giang Sở Ca, mặc dù ngươi là trưởng giáo thân truyền đệ tử, ngữ kiếm các cũng không phải do ngươi coi trời bằng vùng, ngươi ỷ vào một thân thực lực, không đem hình đường để vào mắt."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 Các ngươi văn già khi nhục dương tú, hiện tại ta cũng khi nhục các ngươi văn già cho các ngươi cũng cảm thụ thoáng một phát, bị người không phân tốt xấu tiểu dâm nát lòng bàn chân tư vị. chương 568, Cường Giả, Cao Giai Vương Giả đều tới. Giang sở ca một cước này đập xuống, văn sùng hổ bị thương quá nặng, trong miệng liền nhả máu tươi. Lúc này văn sùng hổ, cơ hổ vứt bỏ nửa cái mạng, sắc mặt vô cùng tái nhận, trong hai mắt, rốt cục lộ ra vẻ hoàng sợ. Nếu là giang sở ca lại dùng lực một điểm.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 Nổ bắn ra mà đến. Ngự kiếm các cao tầng các cường giả, đến rồi. Có bài danh hàng đầu tổng các trưởng lão, có tất cả đường đường chủ. Cao dai vương giả đều một mảng lớn. Tóm lại, ngự kiếm các cao tầng, cơ bản đều đến rồi. cửu trọng vương giả, đã tới rồi ba vị. Văn ra gia, gia chủ, ngự kiếm các chấp pháp trưởng lão, văn thương hải. Kiếm ra gia, gia chủ, ngự kiếm các phó trưởng môn, kiếm một bạch. Hạ ra gia, gia chủ, ngự kiếm các quản lý trưởng lão, hạ thiên tường. Ba người này.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 Giang sở ca phóng lên trời, đứng tại bên trên bầu trời, ánh mắt hướng tứ đại nội tộc cao dai vương giả nhìn lại, thần sắc, như trước lạnh nhạc, một bạch sư thúc, thương hải trưởng lão, thiên tường trưởng lão, minh hồng trưởng lão. Giang sở ca ôm quyền, đối với tứ đại nội tộc gia chủ, từng cái trào, không kiêu ngạo không tự ti. Mặc kệ đối mặt bất luận cái gì một người, Giang sở ca đều thần sắc bình tĩnh lạnh nhạc. Văn thương hải ánh mắt, quét Giang sở ca liếc về sau.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 Hô! Từng vị văn gia cao dai vương giả, đều buộc phát ra trời long đất nở giống như khủng bố uy thế, ánh mắt lạnh lùng chầm chầm vào Giang Sở Ca. Giang Sở Ca đối mặt phần đông cao dai vương giả uy thế áp bách, đứng tại trên bầu trời như trước thần sắc lạnh nhạc, không chút nào đem văn gia cao dai vương giả uy áp để vào mắt. Văn Thương Hải là văn gia cao dai vương giả ở bên trong, tỉnh táo nhất một cái. Hắn đưa tay chuối xuống, làm cho văn gia cao dai vương giả nhóm, đều muốn khí tức thú liễm, sau đó nhìn Giang Sở Ca nói.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 Cũng không hỏi Giang Sở Ca vì cái gì ẩu đả Văn Xuân Hổ, liền trực tiếp cho Giang Sở Ca đẻ lên dấm phải ngự kiếm các thượng vị mũ. Nếu như chỉ nói là Giang Sở Ca đánh nữa Văn Xuân Hổ, cái kia chính là Văn ra cùng Giang Sở Ca đối lập. Mà dấm phải ngự kiếm các thượng vị, cái này ý nghĩa toàn bộ ngự kiếm các cùng Giang Sở Ca đối lập. Giang Sở Ca nếu như muốn dấm phải ngự kiếm các thượng vị, không phải là muốn đưa bọn chúng tứ đại nội tộc, dấm nát dưới chân sao. Quả nhiên, Văn Thương Hải lời này vừa ra, tứ đại nội tộc cao tầng n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 trận đường đường chủ trở. Hắn Giang Sở Ca có phải hay không cũng muốn tùy ý ẩu đả. Ngự kiếm các có tổ tiên truyền xuống tông quy hình pháp, tiểu bởi vì hắn là cửu trọng vương giả, chỉ cần không để cho hắn mặt mũi, hắn muốn ẩu đả ai tiểu ẩu đả ai, bản các tông quy hình pháp há có thể cho phép hắn như thế tàn phá trà đạm. Chúng vương giả đều bị văn thương Hải lời nói điều động tình tự. Nếu như ngự kiếm các tông quy hình pháp tùy ý có thể trà đạp, sao còn muốn tông quy hình pháp làm gì dùng? Đây không phải là toàn bộ ngự kiếm các đều muốn rối loạn bộ đồ. Đang lúc chúng vương giả trong nội tâm sinh nộ thời điểm, Giang Sở K333 cố lấy trưởng đến, nói hay lắm. Bản các tông quy hình pháp, không dung trà đạp. Vậy hôm nay, chúng ta sẽ tới đàm nói chuyện tông quy hình pháp. Giang Sở ca tiểu đợi đến đối phương nói đến tông quy hình pháp, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn xem văn sung hổ. Vốn là ta đem Dương Tú Thỉnh đi bắt kiếm phong điều tra, là cho ngươi văn ra mặt mũi không muốn đem việc này huyên náo mọi người đều biết, hiện tại. Vậy thì thừa dịp bản các cao tầng nhân viên đều tại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 Với tư cách vài vạn năm đến, ngự kiếm cắt sông qua kiếm tháp thứ 25 tầng, đã bị ngự kiếm cắt sáng lập tổ sư tinh thần ý thức giao cho 5 vị thiên kiêu chi 2, dương tú cùng giang sở ca là 5 vị thiên kiêu ở bên trong, vừa vặn ở vào một cái thời đại hai người. Mặt khác ba vị thiên kiêu, gần đây một vị đều tại vài ngàn năm trước cũng đã qua đời, sớm nhất một vị, càng là cách hai vạn năm trở lên. Ngự kiếm các ở bên trong, còn lại võ giả, đều không có đã từng gặp sáng lập tổ sư tinh thần ý thức,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 Hô! Văn Thương Hải vừa mới nói xong, vi thế trương lên, hư không chấn động, khí lưu như sóng, mang tất cả bắt phương. Trừ sở thiên ca bên ngoài, ngự kiếm các tam đại cửu trọng vương giả ở bên trong, Văn Thương Hải thiên phú cao nhất, trẻ tuổi nhất. Văn Thương Hải hơn 300 tuổi, liền thành vi cửu trọng vương giả, năm nay, vẫn chưa tới 500 tuổi, còn có trở thành chuẩn đế tiềm lực. Thế E Z U I E N N trái tim đen đu ám VN. Hơn nữa, hán thiên phú dị bẩm, trời sinh đồng tử.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 Làm gì vì người bên ngoài sự tỉnh mà náo đến tình trạng như thế? Theo ý ta, các người tất cả nhường một bước, văn ra những người bị chết kia là bọn hắn mưu hại dương tú phía trước, chết chưa hết tội, văn thương hải, người như vậy dừng tay, không cần vì bọn hắn, mà động dương tú. Giang sở ca, người cũng không cần truy cứu đến cùng, sự tình dừng ở đây, riêng phần mình xong việc, như thế nào? Nếu không, các người như đánh nhau, mà khác tông môn chẳng phải là chê cởi chúng ta ngự kiếm các nội đấu.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 Giang Sở ca lĩnh ngộ chuẩn đế cấp kiếm ý, kiếm thuật ý lực cũng muốn còn hơn Văn Thương Hải. Bèo, bèo, bèo, bèo. Văn Thương Hải trong nháy mắt liên tục biến hóa nhiều lần vị trí, đem bốn đạo minh thủy địa sát kiếm khí, tất cả đều né qua. Rời tinh đổi vị, Ngự kiếm các cao nhất thân pháp vũ khí, tu luyện tới cực hạn, có thể bỏ qua đế quân phía dưới sở hữu công kích. Văn Thương Hải đối với rời tinh đổi vị tu luyện, hiển nhiên tạo nghệ cực cao, bốn đạo minh thủy địa sát kiếm khí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 phô thiên cái địa. Cái kia khỏa lóe sáng hạt châu là kiện không gian linh bảo, bên trong lấy Văn Thương Hải chiến thú. Cái này đầu màu đen cự xà, là đại danh đỉnh đỉnh minh thủy ma sà, một đầu cự trọng yêu vương cấp bậc minh thủy ma sà, rất nhiều cự trọng vương giả cũng không là đối thủ. Có thể nó, vẹn vẹn là Văn Thương Hải một đầu chiến thú mà thôi. Cứ nghe, Văn Thương Hải có được 3 đầu cự trọng yêu vương cấp bậc chiến thú, minh thủy ma sà chỉ là thứ nhất. Minh thủy ma trên người ô quang lóe sáng, Có thành từng mảnh chậu rửa mặt đại phiến, toàn bộ thân hình tựa như một căn có thể vốn lượng cực lớn kim loại trường côn với hiện thân Minh Thủy Ma xà liền phun thật dài lưỡi màu đỏ tươi hai mắt lạnh lùng đã tập trung vào phía trước trên bầu trời Giang sờ ca nhìn lên bầu trời bên trong Minh Thủy ma xà cho dù là thân là cửu trọng Vương giả kiếm một bạch hạ thiên tưởng đều thần sắc nghiêm trọng đây là cần bọn hắn toàn lực ra tay mới có thể chống lại cái thế yêu Vương mà ngay cả hai vị cửu Trọng Vương giả đều thần sắc nghiêm trọng còn lại Vương giả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 Chịu nát bên trên 10 đạo minh thủy kiếm cương. Đôi rắn cùng giang sở ca tầm đó, chỉ còn lại có cuối cùng một đạo minh thủy kiếm cương. Keng. Đôi rắn tiếp tục chịu đến, cùng cuối cùng một đạo minh thủy kiếm cương đụng vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng. Lúc này đây, minh thủy kiếm cương cũng không có vỡ vụt, ngược lại kiếm thế càng ngày càng thịnh, kiếm cương càng lúc càng lớn, có một loại chạm thiên diệt địa khủng bố vì thế. Đạo này minh thủy kiếm cương, là cường đại nhất một đạo.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 có thể gần kề chỉ là đâm vào một thước tà hữu, liền khen một tiếng bạo hưởng chuyển ra. Địa Minh Vũ thủy kiếm, chấn động mạnh, lập tức nổ bắn ra mà quay về. Đại Nhật Thiên Cương kiếm khí bị Địa Minh Vũ thủy kiếm đánh tan không ít, hiển lộ ra bên trong vật phẩm, một thanh liệt hỏa đằng đằng linh bảo chiến kiếm. Vương cấp thượng phẩm linh bảo, Thiên Viêm liệt hỏa kiếm. Đại Nhật kiếm điển, mới là giang sở ca chủ tu công pháp. Đại Nhật Thiên Cương kiếm khí, mới là giang sở ca đệ nhất vũ khí. Cho nên, hắn mạng linh bảo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 Văn Thương Hải lấy ra sở hưu ác chủ bài, ba đầu chiến thú đều xuất hiện. Bằng cái này ba đầu cự trọng yêu vương chiến thú, Văn Thương Hải có thể quét ngang cự trọng vương giả vô địch. Cho dù là đối chiến chuẩn đế cương giả, Văn Thương Hải cũng có thể chống lại một thời gian ngắn. Tại toàn bộ Đông cực vực, chuẩn đế phía dưới, cơ hồ không người là Văn Thương Hải chi địch. Hô, hô, hô. Ba đầu cự trọng yêu vương, thân hình to lớn, yêu khí trùng thiên, tại trên bầu trời xếp thành một hàng. Minh cốt ma hổ trung tâm, u minh bất tử điểu, minh thủy ma xà ở tà hữu. Văn Thương Hải đứng tại trung tâm minh cốt ma hổ đỉnh đầu, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, quát: "Giang Sở Ca, ngươi còn không sử dụng kiếm trận?" Giang Sở Ca đạp lập hư không, nửa bầu trời một mảnh đỏ thấm, ban chướng nguyên khí hóa thành vô số đạo hỏa diễm kiếm khí, dùng thân thể làm trung tâm, rậm rạp bốn phương tám hướng. Đối mặt Văn Thương Hải cùng ba đầu cự trọng yêu vương thú, Giang Sở Ca thần sắc bình tĩnh như trước, trong hai mắt lộ ra tự tin chi sắc.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 Tại vương giả chi cảnh sơ dai, trung giai lúc, còn có thể bảo trì vượn cấp khiêu chiến. Nhưng là, chuẩn đế do so cửu trọng vương giả càng yêu nghiệt. Lây dính một cái đế chữ, đã đứng tại huyền đế đại lục võ đạo đình phong. Có thể trở thành chuẩn đế tồn tại, bình thường tại cửu trọng vương giả ở bên trong, cũng đã là chiến lực ở vào cùng giai đỉnh tiêm cường giả. Ví dụ như Văn Thương Hải, hắn tại cửu trọng vương giả lúc, thực lực tiểu cơ hồ quét ngang cùng dai vô địch. Chờ Văn Thương Hải trở thành chuẩn đế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 thật sự là cùng vọng. Bảo bồi nhóm, cho bổn tọa xé hắn. chương 576, khủng bố. Thiên cương địa sát hóa âm dương. Giống. Giống. Giống. Ba đầu kiểu trọng yêu vương, cùng kêu lên gào rú. Trong chốc lát, sóng âm rung trời, hư không phiên cổn, tựa như sóng to gió lớn. Vẹn vẹn là lấy khủng bố âm ba công kích, liền làm cho cao dưới bậc vương giả, không cách nào tới gần. Ba tiếng giống to về sau, ba đầu kiểu trọng yêu vương đạp trên quần quận lãng chạy như điên về phía trước, như là ba hòn núi lớn, hướng Giang Sở Ca nghiền áp mà đi. Văn Thương Hải theo Minh Cốt Ma Hổ trên đầu bay lên. Ba đầu chiến thú, cùng Giang Sở Ca cận thân chém giết, hắn ở phía xa, tôi động địa minh ngũ thủy kiếm, thi triển minh thủy địa sát kiếm khí đánh xa. Ba đầu chiến thú, đều vi cửu trọng yêu vương, mỗi một đầu đều thân hình cực lớn, sinh mệnh lực dư ngạnh, thân thể thập phần cường đại, lực phòng ngự ngự người tiên. Có ba đầu chiến thú xung phong, Văn Thương Hải ở phía sau đánh ra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 Minh thủy địa sắt kiếm khí hóa thành âm dương kiếm khí thi triển đi ra. Duy chỉ có kiếm một bạch, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào giang sợ ca, hắn sống gần 900 tuổi, so về trưởng giáo tưởng giới long chỉ nhỏ hơn trăm tuổi tà hữu. Kiếm một bạch biết rõ, tưởng giới long cũng đồng thời tu luyện đại nhật kiếm điện, minh thủy kiếm điện, hơn nữa, có muốn hai chủng kiếm khí ngưng vi âm dương kiếm khí nghĩ cách. Thế nhưng mà, kiếm mục bạch tin tưởng, tưởng giới long đã thất bại. Kết quả, tưởng giới long đã thất bại sự tình.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 Kiếm khí thiết cắt phạm vi, hư không không ngừng bị xé nước, hôn loạn không chịu nổi, căn bản không cách nào thông qua thuấn di tới gần, cũng không cách nào thông qua thuấn di ly khai. Trong lúc nhất thời, Minh Cốt Ma Hổ, Minh Thủy Ma Sả, đều lâm vào tình thế nguy hiểm. U Minh bất tử điểu, đã trở lại Văn Thương Hải bên cạnh, trở đi Văn Thương Hải phi tốc lui về phía sau, cũng không phải về phần rơi vào kiếm khí tuyển qua phạm vi. Một đầu kiểu trọng yêu vương chiến thú, rất khó tìm tìm, nhất là như Minh Cốt Ma Hổ.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 Dùng văn ngạo hiên tư chất, tương lai rất có thể sẽ trở thành vi cửu trọng vương giả, tương lai có hy vọng tiếp nhận văn gia vị trí gia chủ. Văn gia, cũng đều đem văn ngạo hiên trở thành kế tiếp nhiệm gia chủ đến bồi dưỡng. Hiện tại, giang sở ca đối với ngạo hiên xử phạt, dĩ nhiên là trực tiếp xử tử, cái này làm cho văn gia võ giả cũng không thể tiếp nhận. Văn thương hải càng là nộ quát một tiếng, điều đó không có khả năng. Người có thể đưa hắn trục xuất ngự kiếm cát, nhưng tuyệt không có thể gây tổn thương cho văn ngạo hiên tánh mạng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 Truy cập HTTP, tròe nụ ạ toài. Văn Thương Hải nhìn xem kiếm một bạch, hạ thiên tường, nói. Hai người các ngươi vị, ngược lại là lời nói lời nói à. Hôm nay các ngươi không nói lời nào, tùy y hắn dâm nát ngự kiếm cắt trên đầu đi đi tiểu. Ngày mai giang sở ca giết ngươi kiếm ra kiếm vô cực, hậu thiên giết ngươi hạ ra hạ quân hảo. Các ngươi cũng đều chịu đựng sao. Kiếm một bạch, hạ thiên tường thần sắc đều chấn động, đích thật là có chút lo lắng. Giang sở ca quá mạnh mẽ thế rồi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 Ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, không muốn cho ta tiện nhân kia không chấp nhật. Giang sở ca trong hai mắt, trong lúc đó tách ra sáng trói xích mang, vận chuyển xích hồn đồng. Giản thành nghiệp kinh hãi, không nghĩ tới, chính hắn đều nhận tội rồi, giang sở ca lại vẫn muốn dùng xích hồn đồng đối phó hắn. Cái này ý niệm trong đầu vừa mới tuôn ra, giản thành nghiệp thần sắc liền ngây dại ra. Giang sở ca hỏi là ai thương lượng với ngươi mưu hại dương tú sự tình. Giản thành nghiệp xứng sở đạo là giản tinh thần, giản tinh chu hai huynh đệ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 Văn Ngạo Hiên trong nội tâm không tự chủ được thăng ra một thụ hẳn ý. Tưởng hưng là hình đường trưởng lão, tưởng hưng đến đây, trực tiếp phá cửa mà vào, nhất định là vì chào hắn mà đến. Hình đường đường chủ văn xung hổ, thế nhưng mà văn ra võ giả, hình đường muốn bắt hắn Văn Ngạo Hiên, sao vậy hội phái tưởng ra vương giả đến đây? Hơn nữa, nhân tại sao sự tình, hình đường muốn bắt hắn? Văn Ngạo Hiên nghĩ tới dương tú, trong nội tâm lập tức tuân ra một cố dự cảm bất hảo. Tưởng hưng trưởng lão, a Văn Ngạo Hiên đứng lên, đang muốn mở miệng nói chút ít cái gì nha. Tường Hưng một chỉ điểm tới, Văn Ngạo Hiên hét thảm một tiếng, lập tức sủi lơ trên mặt đất. Tường Hưng đi đến Văn Ngạo Hiên bên cạnh, cầm lấy Văn Ngạo Hiên sau cái cổ, như là đề gà nhấc lên, đạo. Phụ Quyền Trưởng Giáo chi lệnh. Bắt tội phạm Văn Ngạo Hiên, có cái gì nha lời nói, nhìn thấy Quyền Trưởng Giáo rồi nói sau. Văn Ngạo Hiên vẻ mặt kinh hãi, vẻ mặt mộng so, Quyền Trưởng Giáo. Ai là Quyền Trưởng Giáo? Tường Hưng dẫn theo Văn Nạo Hiên.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 Một chỉ nguyên khí bàn tay lớn từ trên trời ráng xuống, hướng giản tinh thần trào đi qua. Nguyên khí bàn tay lớn uy thế rung trời, phía dưới không gian tựa hồ cũng đọc lại, giản sinh nhật muốn động đều không nhúc ních được, nháy mắt liền bị khí thế hung ác bàn tay lớn bắt vừa vạn. Từng đạo đáng sợ vương giả nguyên khí chui vào giản tinh thần trong cơ thể, làm cho giản tinh thần càng thì không cách nào nhúc ních. Nháy mắt sau đó, nguyên khí bàn tay lớn cầm lấy giản tinh thần bay lên không chung, đi theo kiếm tinh ba lẻ lên biến mất không thấy gì nữa tinh kiếm phong.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 Giản Tinh Thần tại Ngự Kiếm Các cũng không có văn ngạo hiên như vậy chỗ dựa. Bọn hắn giản ra tại Ngự Kiếm Các là mạnh nhất võ giả, là ngoại đường đường chủ giản thành nghiệp. Nhưng bây giờ giản thành nghiệp bị phế đi võ công, vẻ mặt tuyệt vọng, sắc mặt như cho tàn, xem xét đã biết rõ Úc còn không mang nổi mình ức. Giản Tinh Thần linh cơ khẽ động, trực tiếp hướng Giang Sở Ca mở miệng cầu xin tha thứ. Đại sư huynh, đại sư huynh tha mạng, ta là nhất thời hồ đồ, đại sư huynh khai ơn a, ta là thiên tài đệ tử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 một cái trong quốc chi vực mà đến hổ bối thiên tài, tại Đông cực vực Dương Danh, mới là hơn 2 tháng trước vũ đạo trả hội bên trên. Vậy sau, tiến vào ngự kiếm các, càng là thanh danh lên cao, trong lúc nhất thời, rung động toàn bộ ngự kiếm các. Hiện tại, lại nhân Dương Tú chi cố, mà ngay cả văn Nạo hiền, Giả tinh thần thiên tài như vậy đệ tử, đều bị đương chúng sử tử. Có một ít tin tức linh thông đệ tử, càng là đã biết, bởi vì Dương Tú sự kiện, lúc này đây liền Vương giả đều có bị chết. Không hề nghi ngờ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 Dương Tú nhìn xem Giang Sở Ca, đạo đại sư huynh, trong nội tâm của ta có một nghi vấn, không biết nên hỏi không nên hỏi. chương 583, đột phá. Dương Tú nhập huyền quân. Giang Sở Ca nhìn xem Dương Tú, nói, muốn hỏi cái gì, cứ việc hỏi. Dương Tú chần chờ một chút, nói, ta cảm thấy nhị sư tỷ nàng. Nàng giống như rất ưa thích đại sư huynh ngươi à, nhị sư tỷ thiên phú yêu nghiệt, dung nhan tuyệt thế, như thế ưu tú, đại sư huynh ngươi. Các người như thế nào không có cùng một chỗ đâu.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 Hai người đi đi ra bên ngoài, giang sở ca lại lặng lẽ đối với Dương Tú nói, sư huynh ta thích trước đột sau về lên, đều là nam nhân, người hiểu hay không? Lúc này đến phiên Dương Tú sững sờ rồi. Hồi tưởng nhị sư tỷ tưởng Y Vân, đích thật là xinh đẹp vô cùng, hơn nữa, giống như ngực là có chút bình A Chính là bởi vì ngực bình, cho nên, tưởng Y Vân tuy nhiên xinh đẹp không phường, lại không có mảy may tươi đẹp tục cảm giác, có một cô không giống người thường đoàn trang khí chất. Giáng người đầy đạn, làm cho người vừa thấy được liền muốn tới phát sinh điểm tu tu sự tỉnh Có mỹ nữ, tuy nhiên chẳng phải trước đột sau về lên, nhưng khí chất đoan tràng, làm cho người vừa thấy liền sinh lòng kính ý, có một cô thánh khiết cảm giác. Tưởng Y Vân, hiển nhiên tiểu lá sau một loại, dễ dàng làm cho người đứng xa mà trông. Dương Tú nhìn xem Giang Sở Ca, hai người cười hắc hắc, Dương Tú nói, ta hiểu, ta hiểu. Giang Sở Ca vô vô Dương Tú bả vai, nói, Đông Châu cổ thành phong vũ lâu.